Cực phẩm gia đình tập thứ 117 Đại tiểu thư thấy hắn sững sờ liền cười nói <cười> lại không biết sao Vườn trong chùa tướng quốc này dựa vào loại hoa mà phân ra, nổi tiếng nhất chính là Mai Viên, Đạo Viên, Lan Viên và Mẫu Đơn Viên. Đây mới là vườn thứ nhất. Mai đứng đầu tứ quân tử. Mai, Lan, Cúc Trúc tượng trưng bốn mùa. Có nhã danh cao khiết, chính là loại mà văn nhân mặc khách thưởng hoa lựa chọn đầu tiên. Bước qua cửa, hai người liền ngập vào trong một biển hoa mai bát ngát. Trên đầu hoa mai giăng tỏa, chi chít nơi nơi, đỏ như lửa, trắng như tuyết. Khắp chốn đều tràn hương hoa, màu sắc rực rỡ, đẹp đến ngoài sức tưởng tượng. Trong vườn tiếng người tương bừng hấn hở, bóng mỹ nhân qua lại như thòi đưa, vô cùng náo nhiệt. Đại tiểu thư trên mặt tràn đầy vui vẻ, kinh hỉ kêu một tiếng, thân thể mềm mại quay lại. Liền vội vàng nhảy vào một tràn hoa rụng, bồng mai hoa điểm suyết trên gò má xinh đẹp vô cùng kiều mị đại tiểu thư ngày thường chăm chú nghiêm túc thật khó lộ ra hình dạng tiểu nữ hài tươi cười đáng yêu như vậy làm vãn vinh trong lòng nóng lên nhanh chóng đi tới cười nói à, đại tiểu thư nè có hứng thú như vậy không bằng chúng ta chơi trò hái hoa nhé chơi hái hoa là sao đại tiểu thư dừng bước kỳ quái hỏi Ê, trò hái hoa này nói ra rất đơn giản nhìn thấy cành mai trên kia cao nhất không, a hoặc a ta ôm lấy nàng đem cành mai kia xuống a hoặc là nàng ôm ta, là, ta hái xuống. À thế nào, có đúng là cực kỳ đơn giản hay không? Đồ bại hoại nhà ngươi, cả ngày trong đầu ốc không có ý niệm nào khác sao? Đại tiểu thư ngượng ngùng hừ một tiếng, trên mặt hiện lên một mảng đỏ ửng. Mỗi ngày nghe hắn nói bậy, sớm đã có lực miễn dịch rồi, càng thành tập quán Một ngày không nghe hắn nói chuyện, lại thấy không quen. Đại tiểu thư nâng niu một gốc mai trước mặt, thấy cành mai kia khô héo, uống uống lượng lượng xoay quanh, mà lên. Trên cánh hoa màu hồng điểm mấy giọt nước nhỏ, đúng là mới được mưa móc. Diễm lệ phi thường, nàng nhìn không được, vườn tay ra ngắt cạnh hoa mai trồng nắm trong tay, khe khẽ ngâm. Chiếc mai phùng dịch sử Ký giữ lũng đầu nhân Giang Nam vô sử hữu Liêu ký nhất chi xuân Dịch nghĩa Bẻ một nhành mai Đi gặp người truyền thư Gửi cho người ở lũng đầu Ở Giang Nam không có Tặng tạm một cành xuân Dịch thơ Bẻ nhành mai chuyển trạm Gửi lũng đầu bằng thân Giang nam thời không có. Xin tặng một cành xuân. Cảm động, cảm động, thật là cảm động. Lâm Vãn Vinh bổ tay cười nói, À đại tiểu thư đây là nhớ dạy kim lan sao? Mấy ngày nay khí trời ấm áp rồi, liền hãy đưa phu nhân tới kinh thành giải quyết một phen nhớ mong của đại tiểu thư là được. Đại tiểu thư liếc mắt nhìn hắn cười nói, Tùy tiện làm ra cái gì mà thơ hay, Người chỉ được tài nói ngược. Người bảo thơ hay... Vậy, ngươi cũng làm một bài thơ hoa mai nghe xem. Hoa mai à, nói thật hay, ta không chỉ làm thơ hoa mai, còn có thể làm thơ hoa hạnh nữa, nàng tin hay không tin. Lâm vãn Vinh cười nói, người ấy à, thứ gì không am hiểu, chứ khoát lát là thiên hạ đệ nhất. Đại tiểu thư che miệng cười, thân như cạnh hoa rung rẫy quyến rũ xinh đẹp, hơn cả muôn ngàn đóa hoa nở đầy vườn. Thấy nàng mặt đẹp như quả đào, Bộ dạng xuân ý nồng đậm, lầm vãng vinh trong lòng nóng lên, kéo bàn tay nhỏ bé của nàng, nhích gần bên tai nàng, quấy rối, cười rằng. <cười> Nhân hạ, nhì đắc ngẫu, hủ hạnh bất tu môi. Đại tiểu thư, bài thư này có hay không? a đại tiểu thư, bài thư này có hay không? Xin mở ngoạc chơi chữ đồng âm khác nghĩa, có duyên thành, dây ngẫu, khỏi cậy đến mối mai. Nghĩa thứ hai, hoa sen thời có ngó được hạnh chẳng cần mai. Đồ bại hoại này, đại tiểu thư trong lòng ngọt ngào khẽ ử một tiếng, vội vàng cúi đầu trên mặt đỏ hồng, ngay cả mai đỏ đầu cành kia cũng không so bì được. Tiêu gia muội mũi, tiêu gia muội muỗi. Một giọng nữ tử vang lên, đại tiểu thư cả kinh vội đẩy bàn tay lầm tạm ra dưới tàn hoa mai hiện ra một thân ảnh xinh đẹp kéo tiêu ngọc nhược cười nói thế nào đợi được lâm tam kia của ngươi rồi à tiêu ngọc nhược trên mặt một mảng ngượng ngùng cũng không biết tình hình của hai người bọn họ vừa rồi có bị nàng nhìn thấy hay không vội vàng cất giọng từ tỷ tỷ người nói gì ta nghe không rõ từ chỉ tình này không biết từ nơi nào xuất hiện Phá hỏng đoàn tình cảm của lão tử cùng đại tiểu thư, lầm vãng vinh trong lòng tức giận, chỉ là thấy nàng cùng đại tiểu thư nói chuyện bộ dạng thật thân thiết, cũng không tiện phát tác, chỉ đành nhẫn nhịn. Từ tiểu thư, các người đều dạo chơi, tới hoa viên này sao? Tiêu Ngọc Nhược trong lòng có điều ám muội liền mở miệng hỏi, thay đổi sự chú ý của từ chỉ tình. Ta cũng vừa mới đến, Diệp Huynh cùng Điền Huynh thấy mai viền này tinh tế u nhã. Đang ở bên kia đấu thờ ta không thích liền tới đây tìm người nói chuyện. Tư Chí tình thẳng nhiên cười đáp. Lầm vãn vinh nghe được, cũng thấy kỳ quái, Tư Chí tình này không phải là thông hiểu toàn diễn sao, như thế nào nghe vị Diệp Huynh cùng Điền Huynh kia ngâm thơ lại không cảm thấy thú vị. Đang nói chuyện, Diệp Vũ Xuyên cùng Điền Văn Kính đã đi tới. Điền Văn Kính trông thấy Đại Tiểu Thư dội vàng lại gần cười nói, hế hế, Tiêu Đại Tiểu Thư tới vừa đúng lúc, ta cùng Diệp Quynh đấu thơ qua mai, xin mời Đại Tiểu Thư phê bình dùm nhé. Đại Tiểu Thư nhướng mắt mày không biết nói gì mới ổn. Lâm vãn vinh trong lòng hiểu được, cuộc đấu thơ này rõ ràng là muốn phô trương trước mặt Đại Tiểu Thư đây. A Đông Phong Tài Hữu Hữu Tây Phong, Quần Mộc Sơn Trung Diệp Diệp Không chích thủ mai hoa suy bất tận y nhiên Tân bạch bảo Tân hồng do tay nhượng chỗ ngọn gió đông núi non cây lá rụng hư không duy chỉ hoa mai kia bất tử vẫn trắng thanh tần ủ sắc hồng đây là bài thơ điện mẫu mới làm xin mời đại tiểu thư bình phẩm một phen điện văn kính không đợi đại tiểu thư đáp lời liền vội đem bài thơ kia ngâm lên tha thiết nhìn đại tiểu thư trong đợi một tia tán thưởng diệp phủ xuyên cũng nhìn sang từ chỉ tình cười độc. Chúng hương quốc lý nhận lai khứ, Hòa tính phong trùng điểu đảo huyền, Canh hỷ thủy quang tương ánh phát, Hoành tà sơ ảnh thác ba lai. Khách thơ tìm đến chốn muôn hương, bay luyện chim trời đón gió thôm, Ánh nước thêm mừng, qua xoay thăm, Bốn mùa xiên rội sống đưa giường Lâm Vãn Vinh quan sát thần sắc hai vị công tử. họ Điền rõ ràng theo đuổi đại tiểu thư. họ Diệp cũng có ý với tự chỉ tình. Tốt thôi, chẳng là gì đối với lão tử. Hắn hà hà cười hai tiếng. <cười> Cả hai bạn đều đầy cảm xúc. Phải thưởng rụ, phải thưởng rụ, cảm động cảm động đến chảy nước. Điền công tử ngày đó bị tổn hại dưới tay hắn. Nghe vậy nhất thời trừng mắt hung hằng liếc hắn một cái. Diệp công tử rõ ràng cao cơ hơn một bậc. Chỉ thẳng nhiên Nhìn lướt qua hắn, mỉm cười không nói Đại tiểu thư cười cười lên tiếng Hai vị công tử tài cao Tiểu nữ tự nhận không bằng Bài thơ này không dám binh Nàng một cầu liền từ chối Điện, viện văn kính Trong mắt hiện lên một tia thất vọng sâu sắc Dịp vũ xuyên lại đem ánh mắt hy vọng Nhìn về phía tử tiểu thư Nói chung hai vị công tử làm thơ thưởng mai đều ổn cả. Tư chí tình, loại tài tử này hẳn nên tán thưởng mới đúng. Vậy mà nàng lại nhẹ lắc đầu nói, Điện Huynh, Diệp Huynh, bài thơ này của các người chẳng phải là làm không hay, luận về tả cảnh. Hai bài thơ này có thể xưng lạ nhất tuyệt. Chỉ có cổ nhân dạy rằng, văn đệ tải đạo, thờ nói chí hướng, hai bài thơ này ứng cảnh mà làm, luận về ý cảnh. Còn kém một chút. À, nguyên lai là như thế, Lâm Vãn Vinh gật đầu, vị từ tiểu thư này có chiều sâu, đương nhiên cũng thích người sâu sắc đáng tiếc nha, lão tử lại tạo ra một chút chiều sâu, vậy không ở trên chiều sâu của nàng sao? Lâm Vãn Vinh hắc hắc cười dò xét trên người từ tiểu thư một vòng mắt nổi dâm quang. Từ chỉ tình nói chuyện thẳng thắn hai vị công tử kia lại không thấy buồn phiền, chỉ thành thật chắp tay nói à cảm ơn từ tiểu thư chỉ điểm vũ xuyên hai văn kính nhận được lợi ích không ít tiêu ngọc nhược thấy hai vị công tử tôn trọng như thế liền cười tinh quái nói từ tỷ tỷ người đã có hứng thú vậy không bằng cũng là một bài thơ hoa mai để tiểu muội được kiến thức một chút thế nào là cảnh sắc và ý cảnh cùng đạt à đúng vậy đúng vậy Điền văn kính vỗ tay đi đến bên cạnh đại tiểu thư nói. Lời của tiểu tiểu thư chính là sở nguyện trong lòng dân kính, nguyện, nguyện, nguyện cái đầu con mẹ của ngươi. Thấy tên họ điền kia thân cận đại tiểu thư như thế, lâm vãn huynh trong lòng tức giận, chuyển thân chắn ở trước người đại tiểu thư, quay về điền văn kính miệng cười mặt không cười, mở miệng. Sở nguyện của điệu huynh cũng như sở nguyện của ta, điền huynh mấy ngày không gặp ngươi có khỏe không, tiểu đệ đệ của ngươi khỏe không, lão phu nhân và nhị di thái cũng đều khỏe cả chứ. Tên quái quỷ này cũng biết ghen Đại tiểu thư trong lòng vừa ngọt ngào vừa buồn cười Lại ngoan ngoãn trốn sau lưng hắn Mặt hắn tự mình Ngăn gió che mưa Trong lòng nhu tình muôn mối Điện văn kính hường một tiếng Chẳng thèm đáp lại lời hắn Từ chỉ tình nhẹ đi tới vài bước Chậm rãi ngâm Định định trụ thiên nhai Y y hướng vật hoa Hàng mai tối khàm hận Thường tác khứ niên hoa Thân ngụ chúng chân trời, lòng hướng về muôn nơi, hàng cam mai tuyệt hận, mãi hoa năm ngoái thôi. Mấy câu này cảnh sắc u ám nhưng lại mừng vật thể hiện nỗi đau, sánh với hoàn cảnh của từ trí tình. Việc chồng hợ sắp cưới bị chết phải làm quá phụ chưa chồng ấy lại rất thích hợp bảy bước thành thơ, nhà đầu này thật sự là có vài phần tài năng nha nghĩ đến lúc nàng học chữ số á rập, tư duy suy si tính mau lẹ, lâm vãng minh bất đắc dĩ thừa nhận, trên thế giới này thật sự có thiên tài tồn tại à thơ hay điền công tử cùng dịp công tử đồng thời kêu lên, nét mặt đầy vẻ kính nể, tiêu ngọc nhược kéo tay từ chỉ tình nói tỷ tỷ thông thiên hiểu địa đầy bụng kinh luân Như núi cao làm người ta ngưỡng mộ, thật sự khiến tiểu mùi bồi phục, không thôi. từ Chí Tình thở dài nói, Để mùi mũi chê cười rồi, chuyện thi từ này chính là trò vui thời hưng thịnh, chỉ làm vui người vui mình, nếu mà phát triển ở trong thời loạn, đó là hòa nước hài dân á. Ê, nói rất hay, làm vãng vinh dơ ngón tay cái lên khen, quan điểm của nhà đầu này cũng giống ta hắn đột nhiên nhớ tới lúc biện luận với thanh Tuyền trong lần gặp đầu tiên sướng ca mà phát triển trong thời loạn không phải tội cố dân cũng là lỗi của nước ý tứ của từ tiểu thư diệp điền nhị công tử tất nhiên nghe ra bọn họ không dám phản bác từ tiểu thư nhưng thấy lâm tâm lên tiếng trút cuộc cũng nhịn không được điền văn kính trừng mắt liếc lâm vãn vinh hừ nói ha nơi đây người không có phận xen miệng vào còn không mau lăn qua một bên Lâm Vãng Vinh còn chưa đáp lời đại tiểu thư tức giận lên tiếng. Điền công tử, Lâm Tam nhà ta mở miệng cũng không thấy lượt người xen vào. Điền công tử sững sốt, đại tiểu thư trên mặt cũng đỏ ửng, nhìn Lâm Tam đang ở đối diện mình mỉm cười, liền vương bàn tay nhỏ bé tới trên tay hắn, hung hăng véo một cái. Từ chỉ tình tò mò nhìn Lâm Vãng Vinh cười nói, <cười> "Nguyên lai như thế?" tiêu gia muội mùi nhãn quan của người thật độc đáo lậm tam người ngoại trừ tính toán khó hiểu lại có thủ đoạn như thế thật đã coi thường ngươi ngạ lão tử thủ đoạn còn nhiều người có muốn mỗi dạng điều nếm thử một chút hay không lâm vẫn minh trong lòng thầm tức giận chỉ là đại tiểu thư một phen bảo vệ làm cho hắn sảng khoái từ đầu tới chân rồi điền văn kính kia sắc mặt biến đổi bất chấp phong độ phất tay áo rời đi diệp vũ xuyên lôi kéo cũng không dừng lại họ diệp bất đắc dĩ nhìn từ chỉ tình nói từ tiểu thư điền huynh hắn a từ chỉ tình lơ đảnh cười. cười đi cũng đi rồi điền huynh cùng người so đòi như vậy cũng không phải là điều quân tử làm bất quá uh... nàng nhìn lâm vãn vinh cười nói lâm tam tiểu đại tiểu thư chiếu cố ngươi như vậy người cũng nên có chút biểu hiện nào đó chứ Không làm khó ngươi, hôm nay đã vịnh hoa mai, vậy ngươi cũng nên làm một bài coi như cảm ơn tiêu gia mũi mũi đã chiếu cố. Làm thơ chảy nước ta không hiểu biết lắm. Lầm vãn vinh khiêm tốn, đại tiểu thư ngược lại trừng mắt liếc hắn. Ngươi vì lạc ngưng tiểu yêu tình kia mà đoạt hồi hội thơ kim lằn làm cho ta một bài liền được không? Không công bằng. Từ chỉ tình không nói lời nào mỉm cười nhìn đại tiểu thư, xem nạn xử trí ra sao. Tiêu Ngọc Nhược trong lòng nổi cơn tức giận, trên mặt cũng nổi lên một rắn mây đỏ, hung hăng, dậm chân, hư một tiếng. Ai, đây chính là cọc mẹ dáng yếu a, làm rắn dinh cười hì hì chỉ vào từ tiểu thư và Tiêu Ngọc Nhược cười ngâm. <cười> Phong nhãn dài mỹ nữ, liên bộ ngọc nhang hà. Dịp Vũ Xuyên thiếu chút nữa cười ra tiếng, đây là thơ, ngù dốt đần động, cũng không biết tiểu tử, tử này trước kia thế nào mà giải được đăng mê của từ tiểu thư. Đại tiểu thư trong lòng trối tung lên, tên bại hoại này không phải đột nhiên biến thành ngớ ngẩn chứ. <cười> hồng thần tai biên lộ, lầm vãng vinh chỉ vào khuôn mặt nhỏ nhắn hồng rạng của đại tiểu thư và từ chỉ tình, mỉm cười ngâm tiếp. <cười> điểm điểm thỉ mai hoa, toàn bài. Chim ngưỡng đàn mỹ nữ, khuôn ngọc trạng chân sen, má ẩn xương môi thấm, một vùng hoa mai chen. Chú giải thêm, ba câu đầu tưởng là miêu tả người đẹp một cách phóng đảng, câu cuối mới hóa ra là tả hoa mai, ví hoa như mỹ nữ. đồ đáng chết, lại thích đùa bẩn, huyền hư, hù chết người ta rồi. Đại tiểu thư trên mặt thẹn thùng trong lòng lại kinh hỉ Bài thơ này, ba câu đầu đều là rác rưỡi. Câu cuối cùng lại đem rác rưỡi biến thành vàng Thật sự là nét họa bút điểm nhãn tuyệt đỉnh Ví như tích vẽ mắt cho rồng từ chỉ tình cười thẳng nhiên Bài thơ này mặc dù có chút ý tứ Nhưng bất quá cũng chỉ là sáng tác đùa vui So với cảnh giới Thi diễn ngôn trí Tức là dùng thơ chuyển tải chi hiên hướng Còn cách rất xa Lâm tàm chỉ có bản lĩnh như thế này sao? nhìn thấy nàng khoe miệng khẽ cười lâm vãn vinh tự nhiên biết bị người ta khinh bỉ rồi con mẹ nó ta mà lòng dục nổi lên đến chảy nước thì mọi người như ngươi cũng không chịu nổi một ngày nào đó ngươi sẽ biết hắn cũng không giải thích quay về đại tiểu thư ra dấu thắng lợi lén quẳng tới một nụ hôn gió Từ chỉ tình tuy là nữ tử nhưng lại rất có phong thái đại tướng, thay đậu sự thế lạnh nhạt, ngay cả đám nam tử cũng phải học tập theo nàng. Một điền văn kính đi rồi, lại còn hai nam hai nữ. Lâm vãng vinh thành thành thật thật đi tới bên người đại tiểu thư. Nhớ tới tiêu ngọc nhược vừa rồi tình ý như vậy, nhịn không được ghé tay nàng, nói nhỏ. <cười> đại tiểu thư đợi tối nay trở về, ta sẽ cho nàng một bài thớ, <cười> chảy nước. <cười> trong vườn khách thưởng hoa liên miên bất tuyệt đại tiểu thư và từ chỉ tịnh căn bản không bị chuyện điện văn kính làm ảnh hưởng hai người tay trong tay dạo chơi hết mày viên tới đạo viên trông như một đôi tím mùi ruột thịt dạo đào viên được vài bước hai nữ tử đang nói chuyện lại nghe ngoài vườn truyền tới một trận cười to chúng nhận súng theo một thân ảnh khôi ngô đang chậm rãi đi đến thành vương từ chỉ tình nhướng mày nhẹ giọng nói lâm vãn vinh vội vàng quay đầu nhìn lại chỉ thấy người này mày dài mắt to dáng người hùng vĩ đúng là thành vương gia mới vừa gặp qua tham kiến Dương gia dân chúng cùng quan viên trong vườn thưởng hoa nghe thành vương đến nhất thời sợ hãi bất an đồng thời quỳ xuống bái lại Thành vương gia là anh em cùng mẹ với đương kim hoàng đế dưới một người trên vạn người, thân phận tôn quý Dường nào, trăm quan gặp hắn đều phải hành lễ, nói chi đến bách tính phổ thông. Dịp Vũ Xuyên đi theo bên cạnh từ tiểu thư vội vàng quỳ xuống, từ chỉ tình thoáng cao mài, nàng tuy tài học hơn người, luận về thân phận cũng là nữ nhi của từ vị, nhưng sự phân biệt tôn ti này, ngay cả nàng cũng không thể không tuân thủ. Từ tiểu thư khẽ thở dài, bất đắc dĩ quỳ xuống. Lâm Vãn Vinh thầm hừ một tiếng, mẹ nó, cái gì chó má vuông già, chẳng phải cũng cha mẹ sinh đẻ sao? Kiều lão tử hướng về ngươi khấu đầu, ngươi không có cửa đâu. Hắn bình thường tuy hi hi ha ha, nhưng gặp chuyện lại không bao giờ hàm hồ, phải thế nào thì sẽ là thấy ấy. Gặp thành vương, nói không bái là không bái. Đại tiểu thư thấy tất cả mọi người quỳ xuống ngân đón, chỉ có lâm tam này lại giữ vẻ kiêu ngạo đứng thẳng tại chỗ, chẳng làm động tác gì, trong lòng quấn lên vội vã kéo hắn một cái khẽ nhắc. Cái tên này thấy vương gia cũng không dập đầu, không muốn sống nữa sao? Lâm vắng vinh cười nói. <cười> Nằm nhì dưới gối có hoàng kim, nhân sinh trong thiên hạ quỳ trời quỳ đất quỳ phụ mẫu, thành dương gia này không có thuộc số đó, ta dựa vào cái gì phải quỳ hắn. Đại tiếu thư sững sốt Người rốt cuộc có phải sống Tại thế giới này hay không Loại lời đại nghịch bất đảo Cũng dám nói ra khỏi miệng May mắn là gặp ta Nếu để người khác nghe được Đâu còn mạng nữa Tên đáng chết này Bình thường thì ra vẻ đảo điên Lúc thế này lại khoe khoang sự ngang bướng Tôi chỉ tình kinh dị Liếc mắt nhìn hắn Người này lại có ngạo cốt như thế Thật hiếm có Cũng không ủng cầu một thần nam nhì ngày thẳng Chỉ là nghĩ đến hắn cử tuyệt ý tốt của Lý Thái, cử tuyệt vì nước mà ra sức, hơn nữa có tính cách hoàn toàn khác lạ, thật làm người ta nhìn không ra. thay đại tiểu thư thần sắc lo lắng lâm vãng vinh cảm thán thở dài, không quyền không thế thật là khó nha ta với thành vương gia này rõ ràng là không cùng đường, lại còn phải hướng đến hắn dập đầu. nghĩ đến quyền thế trong lòng hắn đột nhiên máy động. ngày đó bên ngoài chùa linh ấn ở hàng châu từng gặp một hòa phục lão giả tặng mình một kim bài kỳ quái, nói là đem kim bài này đến bất kỳ nha môn nào ở kinh thành đều có thể tìm hắn. nhìn thân phận khí thế của hắn, cả người lộ ra khí chất quý phái, ngay cả tự vị cũng còn xa mới bị kịp hắn. Hắn phải là một vị đại quyền quý. Nhưng mình đến kinh thành cả ngày bận tối mắt, nhất thời quên mất việc này. Tâm tư của hắn nhanh chóng quay ngược trở lại. Hắn đưa mắt quét lên trên người từ chỉ tình, trong lòng chợt máy động. Tử tiểu thư kiến thức trọng lớn có thể nhận ra vật này. Nghĩ tới đây hắn đưa tay vào trong lòng cầm lấy kim bài nặng trịch kia đang muốn đưa ra. Gã thấy thành phương gia mỉm cười nhấc tay lớn tiếng nói. À mời chưa dậy mau mau đứng lên. Hôm nay bổng dương chính là dì thưởng qua mà tới. Chỉ xem qua thông cảnh đẹp cùng dân chúng chung vui. Chúc nghi lễ này hãy miễn đi thôi. ai dùn dà anh mình. Mọi người hành lễ đứng dậy ôn quyền cung kính. Chỗ đào duyên này rộng lớn nhân số lại nhiều. Lâm Vãng Vinh đứng trong vườn khuất sau một thân cây. Cũng không ai lưu ý tới hắn căn bản chưa từng quỳ xuống. Bên người thành vương trăm quan sớm xích. Thế tử Triệu khang Ninh đi bên cạnh hắn, nhưng hồ ly tinh an tỷ tỷ kia chẳng biết chạy đi đâu rồi, nhìn không thấy bóng nàng Hoa đào vốn tháng ba mới nở, tuy nhiên chùa tướng quốc được cái lợi của suối nước nóng, mới làm cho hoa đào trạng ngời nở trước thời hạn. Thật sự là hiện tượng dị thường bậc nhất, trong vườn hoa rơi trực trở, sắc trắng đỏ tương phản cực kỳ mỹ lệ, nhìn tựa như chống đạo viên tiên cảnh chân chính. Đám người thành vương chậm rãi đi vào trong vườn Phía trước có một tăng nhân chùa tướng quốc giảng giải Phục vụ ân cần chu đáo E sợ làm chậm trễ vị vương gia này Triệu khăn nhìn ánh mắt ác hiểm Đi vài bước liền nhìn thấy tiêu đại tiểu thư Và lâm Vãng Vinh đang đứng ở một tầng hoa đào Hắn sửng sốc một chút Trên mặt lộ vẽ kinh ngạc Khóe miệng hiện lên một nụ cười lạnh Liền ghé vào bên tai phụ thân khẽ nói hai câu Thành vương khẽ A một tiếng, hổ mục chớp lên, liền đưa mắt nhìn sang chỗ hai người đứng. Thành vương này quá thực có vài phần khi thế, ánh mắt kia bước tới như có lực ép, khiến người khác không dám nhìn vào hắn. Đài tiếu thư khẽ cắn môi đỏ mộng, nhưng cũng kiên cường ưỡn ngực, ngẩng đầu, không chịu tỏ vẻ khiếp nhược. Lầm vắng vinh thì trắng sau cả, dù sao lão tử nhìn người cũng không phải là lần đầu tiên nữa, còn phải sợ người sao? Hắn quay về phía Thành Vương mỉm cười trọng thật thẳng nhiên. Thành Vương bước chân như hổ chậm rãi hướng về bên này đi tới. Đây không phải là chỉ tình tiểu thư sao, hôm nay cũng tới thưởng hoa. Từ chỉ tình nhẹ nhàng hành lễ cất tiếng. Chỉ tình ra mắt Vương Gia, hôm nay là thưởng hoa thịnh hội của chùa tướng quốc. Tiểu nữ cũng tới đây, họ tù họp náo nhiệt Không ngờ lại gặp Vương Gia, thật sự may mắn vô cùng. Thành Vương cười vang nói: ha, ha cái gì mà may mắn vô cùng, chỉ tình tiểu thư quá khách khí rồi. Bổn dương cùng phụ thân người tương giao nhiều năm, cũng là lão bằng hữu, mắt thấy chỉ tình tiểu thư không lớn dối gian, cũng thật là vì lão bằng hữu mà vui mừng nha. Từ chỉ tình mỉm cười không nói, Thành Vương cười hai tiếng, ánh mắt quét qua chơi vào trên người Lâm vãn Vinh cùng đại tiểu thư, trầm ngâm một tiếng hỏi: Hai vị này là. Đại tiểu thư cắn răng hành lễ đáp Kim lăng tiêu gia tiêu ngọc nhược Bái kiến thành vương gia Thành vương ồ một tiếng cười nói À, kim lăng tiêu gia Nguyên lai là hậu nhân của tiêu lão quang Tiêu tiểu thư á, mời mau miễn lễ anh mắt lão rơi trên người Lâm Vãn Vinh Xem dị tiểu ca này thần khí sáng láng Nghi biểu đường đường Phải chăng tiểu ca chính là Lâm Tam Lâm Vãn Vinh cười hi hi <cười> Dĩ này khi thấy vi phạm giảng dân kính ngưỡng chính là thành dương gia sao? Tiểu đệ lâm tam ra mắt thành dương gia, trúc dương gia thiên thu giảng tải nhất thống giang hồ. Triệu Khăn Ninh thần sắc biến đổi liền muốn phát tác, thành vương lại khẽ lắc đầu, ngăn hắn, cười to. Hà hà hà! co ý tứ làm toàn quả nhiên danh bất hư truyền vô cùng cô ý tứ bổn dương tuy thân ở trong kinh cũng nghe nhắc đến rất nhiều câu sự của người tại kim lăng chế tác nước qua xà phòng tiền đồng quá thiêu thật sự là người khéo léo nhã. hãy xấu hổ xấu hổ lâm văn Vinh cười nói. Đó chỉ là chút trò nhỏ giả thần chả quỷ không dám lộ ra, nào bằng được với dương gia lão nhẫn gian người ngài tính giảng mũ dị gian sơn xã tắc ngày đêm giấc giả Tại hạ đối với hồng tâm tráng trí của dương gia quả thật kính ngưỡng không thôi. Thành dương mỉm cười đi vài bước tới trước mặt hắn vô cùng thân thiết kéo tay hắn nói, À lầm tạm ngươi cũng không cần quá kiêm nhượng, ngươi à công lao to lớn, tuy là chưa từng báo dưới triều đình bổng dương lại biết rõ, Nhân tài như ngươi chính là trời gián điềm lạnh Là phúc khí của đại qua Khăn nên tuổi trẻ thiếu kinh nghiệm Trước đây có chỗ không phải người cũng không nên so đo với hắn bổn dương thay mặt hắn hướng dạy ngươi bồi lỗi Thành vương này nói xong Lại thật sự hướng lâm tạm hành lễ Mọi người thấy hắn là một vương già cao quý Lại hướng về một hạ nhân hành lễ Hành động đối xử trân trọng Thiền đại lương tài bậc này Là mọi người càng gia tăng hảo cảm Thủ đoạn thật hay á thấy thành vương biểu tình thành thật, nếu không biết sự tồi tệ đằng sau hắn, làm vãng vinh nói không chừng, liền đi theo hắn luôn rồi. Loại người như thành vương không phải đại thiện, thi la, đại ác. Tuyệt không có khả năng đi con đường ở giữa. Làm vãng vinh trong lòng không nhìn được cảm thán một tiếng, thành vương này không hổ là bậc hùng tài đương thời, có tầm nhìn, có khí phách, vì thành đại sự không nể tiểu tiết xứng đáng với hai chữ kiêu hùng. Dung gia sau lại nói thế, Lâm Vãn Vinh cười hì hì nâng hắn dậy, nhưng lại cố ý giả bộ tay chân lóng ngóng đợi cho hắn hành lễ xong rồi mới hành động chiếm trước tiện nghi của vương gia này. Ta cùng với tiểu Dung gia thường giao rất tốt, tại Kim Lăng còn cùng nhau ganh đua làm thơ chế tự hắn có chỗ nào không phải? Tiểu Dung gia là rồng phượng trong đám người, Dung gia có hổ tử như vậy thật sự là khiến người ta hâm mộ. Thần Vương già sớm đã biết được bản lĩnh của kẻ trước mắt này, chuyện thất bại ở giang nam có thể nói hoàn toàn là do Lâm Tam này mà nên. Cướp tiền, tiêu gia bị là bị hắn phá hư, thương hội gia giang triết cũng bị hủy trong tay hắn, Bạch Liên giáo càng là hắn tự tay tiêu diệt. Vừa lúa giang nam của mình bị Lâm Tam này hủy diệt, gần như không còn, nhưng càng như thế Càng nói càng rõ con người trước mắt mình là nhân tài lớn. Nếu có thể lung lạc thu phục được hắn giúp sức, dù buông mất vàng nam cũng không có gì đáng tiếc. Hắn là người làm đại sự, tầm mắt cao xa, thông minh sầu sắc, tâm tư không lộ ra ngoài, kéo tay lầm vãng vinh, cười nói. À. Như thế tốt rồi, khăn lệnh tuổi còn trẻ có rất nhiều chuyện còn cần phải hướng người thỉnh giao. Sau này còn phiền lâm tiểu ca chỉ giáo cho hắn nhiều hơn mới phải. Trong khi nói chuyện hắn vung đại thủ lên liền có mấy tùy tùng, nâng mâm lễ vật, dâng lên. Nghe đại danh lâm tiên sinh đã lâu hôm nay sơ kiến, lúc đến dụ dàng, bốn dương chưa chuẩn bị vật gì. Chúc lấy mộn không đáng kể này, xin lâm tiên sinh vui lòng tiếp nhận. Hắn đồng ánh mắt. Tùy tùm kia liền cầm khăn hồng trùm lên mâm giật ra, nhất thời kim quàng lấp lánh là mọi người phải tránh ánh mắt qua một bên, nguyên, lại là vàng lá, sẵn lấp lánh, trong mâm này phải có đến hơn hai lượng. Từ lâm tam, lâm tiểu ca tới lâm tiên sinh, cách xưng hô của thành vương thay rồi lại đổi, đem thân phận của lâm vãng vinh liên tục đề cao đến tột cùng ngay cả thành vương bậc con trời này cũng sưng hồ một tiếng lầm tiền sinh thần phận lầm vãng vinh tức thời liền tăng lên mấy bậc diệp vũ xuyên đi theo bên người từ tiểu thư ngạc nhiên nhìn lâm vãng vinh thành vương này cầu hiền như khắc nước với mỹ danh thành vương nhãn quan của hắn tuyệt sẽ không kém thấy hắn hậu đãi lâm tam như thế lâm tam này chẳng lẽ thật sự có tài tuyệt thế Từ chí tình, tuy đã nghe nói qua chút sự tích của Lâm Tam, nhưng cũng từ người ngoài kể mà biết. Chữ số Ả Rập, nếu biết là Lâm Tam học trộm mà có, đối với bản lĩnh của hắn, chưa từng chính thức thấy qua. Giờ nhìn thành vương như thế, trong lòng nhất thời cảm thấy thú vị, ánh mắt liền rơi vào trên người Lâm Vãng Vinh, muốn xem hắn ứng biến thế nào. Trong đám người, lo lắng nhất chính là Tiêu Ngọc Nhược, Mặc kệ Lâm Tạm có hay không có bản lĩnh, hắn giờ đây đã là cột trụ của tiêu gia. Thành vương vừa gặp lầm Tạm liền đưa ra lễ trọng như thế, có thể thấy được là trọng thị hắn như thế nào. Nếu lầm Tạm bị dụ hoặc đi theo hắn, tiêu gia ta liền hoàn toàn xong rồi. Nàng trong lòng lo lắng, vội len lén kéo tay áo, lầm Tạm, ánh mắt rưng rưng, tràn đầy sự mong đợi. Lầm vắng vinh cười hắt hắt. Ra vẻ ngạc nhiên hỏi. <cười> Hồ Dương Gia, thế này là làm sao? Có phải là mang vàng lá ra phơi chăng? Hoàng Kim trực trở thật sự làm người ta chói mắt. Tập quán này thật tốt nha. Thạch Vương thấy hắn không thèm để ý, liền cười nói. hãy làm tiểu ca chớ hiểu lầm, người là ẩn sĩ cao nhân. Đối với vàng bạc này tự nhiên không có chút hân thú. Đây chỉ là chút tâm ý mà thôi. Còn mong tiểu ca người chớ có chạy trách. Lâm Vãn Vinh cười đáp. À, dương gia đề cao rồi, ta sao có thể là cái gì ẩn sĩ, dạng bạc thì ai mà không thích, ai mà không yêu, lâm tam tá ta là tục nhân, thấy tục vật này dĩ nhiên càng vui mừng, chỉ là dương gia vô cớ tặng ta đại lễ, ta trong lòng xốn sang, muốn nhận cũng không có dám nhận. Thành dương trong mắt tinh quan chật lóe nhìn thẳng vào hắn nói, Tiểu ca nhanh mộng nhanh miệng thật làm bổn dương yêu thích, lời thật nói thẳng, dưới trướng bổn dương đang thiếu một người như lâm tiểu ca vậy. Thiếu niên anh tuấn có tài học, có đảm lược, bổn dương mạo muội mời tiểu ca tới phủ của ta trợ giúp bổn dương, ngày sau tất có hậu báo.